Trạch Thiên Kiến Miêu Nị Quyển Ba Chương Hai Bái Kiến Giáo Hoàng Đại Nhân Hờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ai chữ phản đồ này thật ra cũng không chuẩn xác Hoặc có thể nói không đủ chính xác Ở trong chuyện này hẳn phải là gian tế cùng với các cách nói khác Tỷ như những lời kế tiếp phá vỡ an tỉnh của đám người trần trường sinh ngư ác đồ này Lại cấu kết ma tộc sát hại ly sơn tài Tuấn. Bây giờ lại bức tử hoáng vũ công tử Bức tử Ta thấy có chút đại nhân vật vận dụng thủ đoạn đen tối mới đúng Đây là một tràn mưa sát vô sĩ Quá đáng xấu hổ rồi Các người nói nhăn nói của cái gì Sau khi ở thiên thư lăn xem bia Trần Trường Sinh đã không còn là mục tiêu Tất cả người trong kinh đô cam thù cười hận nữa Đã có rất nhiều người bắt đầu coi hắn là vinh quang của đại chua Có người lớn tiếng chỉ trích Trần Trường Sinh Tự nhiên có người càng lớn tiếng biện hộ thay hắn Trong lúc nhất thời kinh đô, đường lớn vang lên cãi vã, vô cùng huyên náo náo nhiệt. Trần Trường Sinh nhìn rèm cửa sổ, nghe thanh âm ngoài xe truyền tới, rút giật mình. Ở trên đường, thông qua hoa giới phu hắn đã biết tất cả chi tiết ban đầu phát sinh ở ngoài chu viên. Vốn cho rằng trở lại kinh đô, chuyện đầu tiên phải làm là muốn đi đối chức với Trang Hoáng Vũ. Ai ngờ trang hoáng phủ đêm qua Đã chết Ngoài cửa xe thanh âm càng lúc càng lớn Dân chúng tranh chấp càng ngày càng kịch liệt Lời nói càng ngày càng bán nhọn Huyên náo khiến người ta phiền lòng Trần Trường Sinh muốn nói cái gì đó Nhưng cuối cùng cũng không nói gì Cúi đầu trầm mặt không nói Lông mi run rễ Vẻ non nước trên mặt cuối cùng đã sắc biến mất không thấy gì nữa Bất kể là vạn chúng hoang hô hay là vạn phu chửi mắng Tóm lại Ở vô số dân chúng Kinh Đô nhìn chầm chầm Trần Trường sinh trở lại Kinh Đô Cho đến đoàn xe lái vào chỗ sâu trong bát hoa hạng Thế giới ngoài cửa sổ rốt cục trở nên an tĩnh chút ít Có giáo sĩ ly cung bảo vệ bốn phía bách hoa hạn Không người nào có thể tới gần Trần Trường Sinh nhìn quốc giáo học viện viện môn Vẫn rất mới cùng thanh đằng già nua trên đó Cảm thụ được bốn phía truyền đến ý tứ hàm xúc trang nghiêm tĩnh lặng Cảm thấy có chút không thiết ứng Một ngày xem hết tiền lăn bia Một đêm tinh quang phủ kinh đô Giáo hoàng đại nhân xác lập địa vị người thừa kế quốc giáo của hắn. Đến hiện tại thời gian không có quá dài. Hơn nửa hắn rời khỏi thiên thư lăng liền vào chu viên. Ở Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên sống một ngày bằng một năm. Kế tiếp lại là vạn dặm cánh đồng tuyết. Chạy trốn hối hả. Căn bản không còn kịp. Cũng không có cơ hội cảm thụ biến hóa. Hiện tại lại có chút ít cảm giác như đã cách xa một thế hệ Rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi Quốc giáo học viện từng bị vô số dân chúng kinh đô tức giận vây quanh Hiện tại thành địa phương dân chúng bình thường căn bản không cách nào nhất tới gần Mặc dù còn xa xa không khôi phục thịnh cảnh năm đó Nhưng khí tượng đã đổi mới hoàn toàn Cũng may còn có rất nhiều chuyện không thay đổi Kim Ngọc Luật vẫn đứng ở viện môn quốc giáo học viện Trên người món áo tơ theo đầy đồng tiền đồ án lộ ra vẻ vô cùng giàu sang mà trần tục vẫn bóng loán như nước Hiên viên phá vẫn uy vũ hùng tráng như vậy Cánh tay so với thân cây còn to hơn Lúc ôm để hắn cảm thấy như bị cắn nuốt Lạc lạc vẫn là lạc lạc Như thanh như gió lao vào lòng Hai tay ôm lấy cổ của hắn Dùng trán chà chà cầm của hắn Gương mặt nhỏ mang theo mỉm cười thỏa mãn Đứng ở ven hồ trên đại dông thụ Trần Trường Sinh cùng lạc lạc nói chuyện rất lâu Hắn đem chuyện đã xảy ra trong chu viên Cùng với sau đó vạn dặn nam quy hành trình Không hề bỏ sót kể lại cho tiểu cô nương này Vị tú linh tục cô nương kia Rất đẹp sao Nhiều chuyện như vậy Có rộng lớn mạnh mẽ Có âm mưu ám sát Có một kiếm phạn dặm Có vạn kiếm ra khỏi vỏ Có thiết đao xé gió mưa Lạc lạc chỉ quan tâm tới chuyện này Nàng mở mắt thật to Nhìn Trần Trường Sinh tò mò hỏi Trần Trường Sinh tự nhiên không thể nào quên được thiếu nữ tên là Trần Sơ Kiến Lại bỗng nhiên phát hiện mình lại có chút không nhớ rõ gương mặt của nàng Chẳng biết tại sao cảm thấy thân thể hàn lãnh Cảm giác mình đang mất đi một thứ gì Lạc lạc có thể cảm giác được biến hóa tâm tình của hắn Có chút đồng tình nhìn hắn Đưa tay bắt lấy ốm tay áo của hắn Nhẹ nói nói tiên sinh Không cần quá lo lắng Ta suy nghĩ cách nhờ người điều tra thêm Từ Tầm Dương Thành về Kinh Đô Đường xá rất xa xôi Có rất nhiều thời gian Trần Trường Sinh trừ dùng để sắp xếp lại hồi ước Chuẩn bị Kinh Đô chuyện tình Dĩ nhiên không có quên mời mọi người trong quốc giáo trợ giúp ra tìm hành tung của sơ kiến cô nương Nhưng vô luận là ly cung giáo sĩ hay là hán thu thành phương diện Cũng không thể xác định thông u cảnh người tu hành vào chu viên có một vị cô nương như vậy hay không Như vậy tự nhiên càng không cách nào xác định nàng có còn sống hay không Nghe lạc lạc nói Trần Trường sinh an tâm chúc ít Tú Linh tộc cùng Bạch Đế Thành và Đại Tây Châu quan hệ cũng rất thân cận Mẫu thân của Lạc Lạc là trưởng công chúa địa hạ của Đại Tây Châu Phụ thân là yêu tộc Bạch Đế Nàng mời người đi thăm dò Hẳn là tương đối dễ dàng Lạc Lạc lại nói trang hoán phủ đã chết Nàng cũng đã sớm quên mất ban đầu học tập ở thiên đạo viện Từng tại ngụ viên của ma viện trưởng đã từng gặp đồng học thiên tài này Lúc này nhắc tới Chỉ là bởi vì lo lắng cái chết của Trang Hoáng Vũ sẽ mang đến chút ít phiền toái cho tiên sinh nhà mình Trần Trường Sinh trầm mặt một lát nói ư ta biết rồi Lạc lạc lại nói tiên sinh ta đã đi hoàng cung 2 lần Muốn bọn họ thả chiếc tụ Nhưng vẫn không thành công Trần trường sinh vuốt vuốt đầu của nàng Cười nói không trách ngươi đâu Lạc lạc ở lòng bàn tay của hắn Chà chà khỏi mạnh kháo khỉnh Trông thật đáng yêu Ánh mặt trời rơi vào trong hồ xuông Phản xạ đến nhánh cây của đại dông thụ Biến thành vô số vết lốm đốm biến hình Có một cái rơi vào trên mặt Trần Trường Sinh Lạc lạc quan sát vết lốm đốm này thanh khách nở nụ cười Nàng rất vui vẻ Bởi vì tiên sinh không trách nàng Cũng không tạ ơn nàng Còn vì trêu chọc nàng vui vẻ chuyên môn nói chuyện khôi hài Kế tiếp Trần Trường sinh dùng nửa canh giờ cùng ba thùng nước nóng đem mình từ đầu đến chân tắm rửa khoan khoái mà sung sướng Sau đó cùng lạc lạc đi tới ly cung Giáo hoàng đại nhân ở ly cung chờ hắn Không phải là quang minh chánh điện mà là gian thiên điện thanh tĩnh này Trong điện ánh sáng rất nhẹ Chỉ có bồn thanh diệt xanh nhạt trực tiếp nhảy vào trong đôi mắt mọi người Sau đó, hắn thấy được thần trượng tuổi ý đặt tại trên tường Thấy được một cái ao cùng thủy tinh tòa cực kỳ xinh đẹp còn có âm dương miệng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung Cuối cùng, hắn mới nhìn đến vị lão nhân mặt ma y kia Cùng thế gian các giáo đồ tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái tưởng tượng bất đồng Giáo hoàng đại nhân nhìn qua tưởng như một vị lão nhân tầm thường Thậm chí trong còn kém thần trượng Thần miệng ngoại vật làm người khác chú ý Nhìn bóng lưng giáo hoàng đại nhân tưới nước cho thanh diệt Trần trường sinh suy nghĩ có chút lung tung Tất cả mọi người biết hắn là người thừa kế mà giáo hoàng tuyển định Có chút đại nhân vật thậm chí biết hắn là sư dơ Dơ Quy Quy ừ. Ê Của giáo hoàng Nói một cách khác Hắn vốn chính là tuyền nhân duy nhất của giáo hoàng ở thế gian này Nhưng vấn đề là hắn và giáo hoàng chỉ gặp qua hai lần Hắn và giáo hoàng thật không quen Khó nói là thân cận Giáo hoàng lấy khăn tay lau tay Xoay người nhìn hắn mỉm cười nói ta nhớ tô ly rất thích thức ăn ngon Ngươi đi theo hắn, có được ăn gì ngon không? Rõ ràng vẽ mặt giáo hoàng hòa ám như vậy, thanh âm âm hòa như vậy. Tựa như trưởng bối đối với vạn bối đi xa trở về thăm hỏi. Hơn nữa vì không muốn vạn bối quá khẩn trương, cho nên bắt đầu hỏi chính là chuyện nhỏ rất vụn vặt. Nhưng Trần Trường Sinh lại cảm thấy một tòa nối lớn vắt ngang ở trong thiên địa, chạm mặt áp xuống. Từ ma vực cánh đồng tuyết đến tầm Dương Thành, rất nhiều người cũng muốn giết chết Tô Ly. Đứng phía sau những người đó là một tòa thân ảnh cao lớn phản phức thần minh. Chính là giáo hoàng đại nhân. Nhưng Tô Ly còn sống trên trình độ rất lớn. Cũng là bởi vì trần trường sinh Cho nên hắn không cách nào không cho rằng những lời này của giáo hoàng có điều ám chỉ Không cách nào không khẩn trương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr